Chưa 1913, Triệu Bân cầm kiếm, xích xa tạc lưỡi. hàng gì tới cảo khoác đen, Thánh tử Ma Điện cũng lười mặt. Thì ra có thứ để ý vào. Vạn kiếm quỷ nhất của hắn cũng không phá được phòng ngự của đối phương. Người làm sao mà chạy thoát được đây? Thánh tử Ma Điện cười lạnh lùng. Hắn ta đứng vững không sợ Triệu Bân. Đánh đi, phá được phòng ngự của ta, ta theo họ của người. Người đoán xem Triệu bơn tùy tiện đáp lại Quan sát hát ma giáp từ trên xuống dưới Triệu bơn đang tìm điểm yếu Nếu không tìm được kẻ hở Thì sẽ không thể phá được Trong bí kiếp của ma gia Có rất nhiều ghi chép liên quan tới loại ao giáp này Nhưng không nhắc tới điểm yếu Tới ca ma tử Trưởng lão của ma gia cũng không biết Đợi ta đánh cho người tàn phế Thì xem tử người có còn ngoan cố như vậy nữa hay không Thánh tử Ma Điện hờ lạnh, không nói nhiều, lập tức tấn công. Tùng một trưởng, khi thế cuộn cuộn, có cả ma sát ập tới, trưởng uy cực mạnh. Triệu Vân không chịu thua, đỡ đòn bằng chiều hám sân quyền. Khi trưởng cùng ấn chạm nhau, thì sấm sét nổ vang trời, hai bên lùi về sau nửa bước. Thánh tử Ma Điện kinh ngạc, hắn là địa tạng, không ngờ lúc tấn công trực diện lại bị đáy lùi. mày Xét về sức mạnh không thôi Thì cái tên này mạnh hơn cả Thánh tử Ma Sơn Đó Thánh tử Ma Điện hét lớn Chứng ra một Ma Hải Cùng là Ma Hải Nhưng so với Ma Lòng Hải của Thánh tử Ma Sơn Ma Hải của Ma Điện không có bằng Triệu Bơn không sợ Xé tăng Ma Hải bằng một ti chết Chưa kịp tấn công tiếp tục Thì Thánh tử Ma Điện đã lào tới Chỉ ra một ti sáng ma Về dưới chân mày của Triệu Bân Triệu bân không cứu động Âm thầm dùng huyền giáp Phòng ngự toàn diện Và còn có khả năng bật ngược Lần này phản kháng ngược của huyền giáp có tác dụng Tiếc là những gì bị dội ngược Đều bị hắc mái giáp chặn lại Triệu bân tiến thêm một bước Giật huyền giáp ra khỏi người Xong mặt lên người thánh tử ma điện Huyền giáp rung lên Lập tức mọc ra gai sắt Gai không có tác dụng với hắc mái giáp Vừa chạm là gãy Còn cắm chế co rút của quyền giáp Cũng trở nên vô dụng Bị hắc ma giáp cạn phá Tới cả cắm chế cũng mất uy lực Tóm lại thì Vẫn là hắc ma giáp mạnh hơn Bả? Thánh tự ma điện đứng im hét lời một tiếng Vừa dứt lời hắc ma giáp lập tức Tỏa ra ánh sáng màu đen Có một sức mạnh bá đạo tác ra Huyền giáp đang lành nặng Lập tức bị nổ thành những mảnh giáp vụng Bị thánh tử Ma Điện tùng trưởng Đánh nát thành trô Triều Bân bụng ngực Đây là chiếc giáp thứ hai Quyền giáp thứ hai đã bị nổ Chiếc thứ nhất Thì bị thánh tử thì tập cho nấu tung Hả Cộng mày Tạm phó hổng quyền giáp của ngươi rồi Thánh tử Ma Điện cười nham hiểm Dùng quyền giáp để đấu với hắc ma giáp Thì người vẫn còn rất là kém Tác phẩm của bất diệt ma quân đúng là không tồi. Nè, bá không quen dốc của ta. đã gián à. Triệu Bân dùng bước phong thần, tấn công qua. Thánh tư ma điện cũng không chịu thua, tấn công trực diện. Vẫn chưa đánh, thì trong mắt đọc phóng ra ánh sáng màu vàng kim. Hai tì chớp liền lao ra. Triệu Bân không có thèm nhìn, đối đầu trực diện. Đánh ra uy lòng chuẩn, đập lên hát lòng giáp. Một tiếng ẩm vang lên đối phương chưa bị thương, mà bản thân đã bị chấn ngược. Cột chiến lập tức bắt đầu. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. So với bọn họ thì trong hồ còn đánh nhau khuyếch liệt hơn. Vì bùa chú kỳ dị, các ma quỷ tàn sát lẫn nhau. Một hồ nước yên lặng bị máu của ma quỷ nhuốm đen, mùi hôi nồng nặc. Không biết tới tận lúc nào, trong hồ mới dần yên tĩnh. Ma quỷ đều đã dần tỉnh táo, trở nên an phận. Tất cả bắt đầu chìm lại xuống đáy hồ Vậy có mấy tên hàng máu Vẫn còn tiếp tục đến nhau Trong rừng cây bên hồ Đột nhiên xuất hiện một luồng quyết quang Máu của Triệu Bân Hắn bị trúng một chiêu Bằng ngón tay của Thánh tử Ma Điện Trong dáng vẻ của hắn bây giờ Cực kỳ chật vật Thánh tử Ma Điện mặc huyền giáp Hát Ma trên người Tấn công không phòng thủ Mặc dù Triệu Bân có trường sinh quyết cũng không thể chịu nổi. Sức mạnh của đối phương rất kỳ quái, đánh lên người hắn, thực sự rất đau. Lại thêm một đòn tấn công trực diện, cả hai đều bị chấn động phải lùi về sau. Khôn mặt nhỏ của Triệu Bân tối sầm, như than. Từng đánh nhau với rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng chỉ có tên này là tốn sức. Tới giờ vẫn chưa phá được phòng ngự, con nghiên cứu cũng không tìm ra được kẻ hở của đối phương. Cái áo giáp này của ta có bá đạo hay không?" Thánh tử ma điện đứng cầm kiếm, cười với vẻ giễu cợt. "Đấu." Đáp lại hắn là tiếng quát lạnh lùng của Triệu Bân. Sau mấy hiệp đấu, hắn cũng không có rảnh. Triệu Bân dán rất nhiều bùa nổ lên người của đối phương. Vậy tấm trong đó còn có cấp bậc khá cao. Hắn ta muốn xem dùng bùa nổ có thể nổ banh trận hắc ma giáp kia hay không. Không cần phải nhiều. Chỉ cần một góc thôi là được Sau sẽ dùng thuấn phân tuyệt sát Lột chiếc áo giáp kia xuống Tiếng nổ vang lên nội tiếp khẩm ngớp Nhưng thánh tử ma điện Vẫn không hề cử động Hắn đã biết việc triệu bơn Dán bùa nổ lên ngược của mình từ sớm Nhưng không có sao Ông đây nếu như sợ Thì coi như là ông thua Tượng hát ma giáp của ta là đồ chơi hay sao Ngon à Triệu bần thấy vậy hít một hơi thật sâu Hắn không tin Và vẫn đang tìm cách Làm sao phá được phòng ngự của đối phương Bỗng nhiên một ý tưởng Thoáng lên ở trong đầu Nếu như cởi nó ra thì sao Ngày tới đây Là bắt đầu thù kiếm lòng uyên Vò đôi tay nhỏ Không biết tiền thuật trộm cắp Có thể dùng được hay không Sao vậy Ngươi hết trộm rồi sao Thánh tử mà điện lao nhanh như bóng ma chém bàn tay chẳng khác nào một thành đau lớn Triệu Bân bước một bước cô né đòn rồi đưa tay ra tỏ ra đây huyệt thần liếc mắt muốn xem thử có thể cởi ra được hay không sự thật chứng minh là không thể hắn có thể cảm nhận được rõ tiền thuật trọng cấp đã bị cản trở bởi bí thuật bị cấm chế trên hắc ma giáp chặn thật sự là phòng ngự tuyệt đối Không chỉ giới chiều đòn, còn chống trộm. Giết! Thánh tử ma điện tấn công, 5 ngón tay đột ngột dán súng Triệu bần tay không song lên. Hôm nay tâm trạng không tốt, quyết định cho người mát mẻ một chút. Đôi tay sờ sạn khắp nơi, nhìn qua cả mắt. Mỗi lần tiến sạc quan lên, trên tay lại có thêm một món đồ. Quần lót, áo, quần, tóc đều là của thánh tử ma điện. Huyền vò hát mà giáp của cắm giấy Không thể cởi được Nhưng bên dưới thì khác Chỉ cần dùng tiền thuật trộm cách Lột đầu trúng đó Ngoài hát mà giáp của thánh tử ma điện Thì tất cả quần áo trên người Đều đã bị lột sạch ha hỏng mát hay không vậy Triệu bân vất cái quần cọc của thánh tử ma điện Giới giữ lại một túi tiền màu tím Quả nhiên thánh tử hết sức giàu có nha Mặc dù túi tiền không lớn Nhưng bên trong có không gian đặc biệt, lớn hơn cả một thùng nước. Bên trong không gian đặc biệt, chữa rất nhiều dược hoàng linh dịch đang dược bồ chú cùng với những sắp ngân phiếu lớn. Ngoài trừ tiền, còn trộm các phục sức trên người của đối phương. Ngọc bội, dây chuyền, toàn bộ đều đã bị trộm sạch. Triệu bân tặc lưới liên tục, tiên thuật trộm cắp thực sự là một bí pháp vô cùng tốt. Tổ ngân! Thánh tử Ma Điện tức giận gầm lên Triệu Bân không thèm để ý Lúc này hắn còn bận đau lòng chua sót Nếu như sẽ biết tiền thuật trầm cấp hữu ích như vậy Thì hắn đã áp dụng lên người của tất cả kẻ thù gặp được Đều là những kẻ có thân phận không có tầm thường Không phải là thánh tử thì cũng là hoàng tử Nhất định đều hết sức giàu có Tại giết ngươi Thánh tử Ma Điện vô cùng tức giận đánh drama sắc cuồng cuồng. Triệu Bân không hề nao núng, vất tay chiến. Sau một thoáng im lặng, thì bên bờ lại lên tiếng nổ. Một bên là Thánh Tử Ma Điện, một bên là đệ tử Thiên Tông. Cả hai không hề phòng ngự, liên tục tung ra bí đối kháng. Một đong một tây, liên tục ra kiếm quang đào mang, quyền ảnh chuẩn ấn, tràn ngập thiên địa. Mới một lần va chạm, đều tắt ánh lửa, còn có vầng sáng lan đang. Mặt hồ vốn phẳng lặng lại bị từng tầng ánh sáng lan đang quét qua làm nổi lên sóng gió. Tám mặt quỷ trong hồ trở nên ăn phần vô cùng, mạnh như con quỷ rựa đen cũng không dám ngóc đầu mà nhìn. Cá hai cá này đều là những cá tàn nhẫn. Trốn dưới hồ vẫn an toàn hơn. Trong khung cảnh hỗn loạn lại có máu tươi bắn lên không trung, lại là máu của Triệu Bân. Thánh tử Ma Điện có hắc ma giáp hộ thể Triệu Bân cũng có vạn pháp trường sinh quyết Lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết Khiến cho vết thương trên người khép miệng Mặc dù không thể phá được phòng ngự của thánh tử Ma Điện Nhưng đối phương cũng không thể đánh ngã được hắn Thời gian cứ giận trôi Thánh tử Ma Điện đã không thể cầm cự được nữa Hắn ta tiêu hao quá nhiều năng lượng cho bí thuật Ma sát cũng đã bị mai một không ít Mỗi lần đánh ra một bí thuật lại dần dần mất y lực. Trong khi đó, nhìn sang phía Triệu Bân, hắn lại không thế nào tin được. Cái tên này dường như có nguồn chân nguyên vô hạn. Đánh nhau lầu như thế, khi quyết vẫn không hề sa sút Hơn nữa, càng đánh càng hắn. Triệu Bân cũng không có còn kiên nhẫn. Trong khi chiến đấu, ánh mắt của hắn liên tục quan sát Hát Mà Giáp. Hắn không tin hắc Mà Giáp có năng lực phòng ngự tuyệt đối. Trước đó lột hết y phục của đối phương, cũng bởi vì muốn dễ dàng nghiên cứu bộ giáp này hơn. Sau khi lột bỏ y phục của đối phương, đúng là hắn có thể dễ dàng quan sát. Cố gắng quan sát kỹ lưỡng từng tất một trên bộ giáp kia. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng để cho hắn tìm được một điểm yếu. Nằm trên vai trái của thánh tử Ma Điện. Thật nhìn có vẻ như không hề sức mẻ Nhưng kỳ thực Trên đó đã có một vết rạng cực kỳ nhỏ Bị hoa vàng che giấu Cũng may hắn ta có thiện nhãn Nếu như không có thiện nhãn Hay đạo hành cao siêu Thì cũng không thể nào nhìn ra manh mối <cười> Ta nói mà Triệu bân nói nụ cười lớn Có sợ hở Vậy thì tốt Thánh tử ma điện hôn hàng lao tới Lần này Triệu Bân không tiến tới đối kháng Mà lại phi thân ngược về phía sau Chạy Thánh tử ma điện đùi sát không buông Đôi mắt đó ngầu dữ tận Cho dù giết được cơ ngân hay không Thì hắn ta Cũng phải lấy lại túi tiền của mình Đừng có giỏi Ta còn chuẩn bị tặng ngân một đại chiếu mà Triệu Bân thầm cười trong lòng Đã có kế hoạch ứng phó Ngay lập tức Biến ra phần thân rải rác cứu phương Sau khi các phần thân vừa đáp đất Thì đều dùng chân nguyên Hóa kiếm hết sức hấp thụ năng lượng Chế đợi trong một chấp mắt Liền đem tất cả kiếm uy Cùng kiếm ý thêm vào trên người chân thân Cho dù ông trời có xuống đây Thì ngươi cũng không có được sống Thánh tử ma điện tức giận gặp lên Việc triệu bân phi thân ra sau chạy trốn Khiến cho hắn ta Tự tin tràn đầy Nghĩ rằng triệu bân không thể chống cự nổi Hắn hoàn toàn có thể chấn diệt triệu bân. Hắn tung ra một cước, đã nát cả tạng đá. Sau này, tung chuẩn đánh triệu bân văng ra xa. Trong lúc bay ngược phía sau, triệu bân đã kịp ném ra một loạt phi đao. Trên mỗi phi đao đều có dán một láp bùa lôi quang. Vừa phóng, đã nấu tung, khiến cho từng đạo lôi quang bắn ra, làm thánh tử ma điện chấn động, hại mắt tối sầm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân đã đáp xuống. Lộ phong quyết! Chẳng kiếm quỷ nhất! Triệu Bân quát to một tiếng khi phát tràn đầy. Tất cả phần thần trong chép mắt đều đã tiêu vong. Tụ tập nguồn năng lượng khổng lồ đáy vào bên trong cơ thể của hắn. Ngoài ra còn có thiên lui. Thái âm chân khí, huyền hoàng khí cũng nhất tề truyền vào kiếm Long Uyên. Năng lượng bên trong thanh kiếm lên tới đỉnh điểm. Một kiếm có thể nghiền nát thiên địa. Bên này Thánh Tử Ma Điện đã lấy lại được tầm nhìn, nhìn kiếm của Triệu Bân, liền nhếch miệng cười. Đã có Hắc Ma Giáp hộ thể, đối phương sao có thể phá nổi phòng ngự của hắn ta? Cái này khó nói lắm nha. Ngay lập tức, hắn phóng tới trước nhanh như chớp, đâm thẳng vào vết rạn trên Hắc Ma Giáp. Máu tươi phun ra, bả vai trái của Thánh Tử Ma Điện bị một kiếm xuyên thủng. Chuyện, chuyện này Thánh tử ma điện sướng sờ Hai mắt lồi ra Đồng tử cỏ rút Hắn thực sự không thích tin được Đây chính là hát ma giáp Bộ giáp do bất giật ma quân đích thần luyện chế Lại bị một bó tu quyền dương đâm cho thủng Ồ oh, Có thể làm thánh tử quả nhiên cũng là nhân tại Triệu bơn thới dài một tiếng Một kiếm mang uy lực đến cao của hắn Cũng không giết được thánh tử ma điện Có thể thấy Nội tình của đối phương có bao nhiêu hùng hậu Cho dù không có hắc mà giáp Thì chiến lực vốn có của hắn ta Cũng hết sức cường đại Nếu như hát mà giáp không có điểm yếu Thì triệu bân sẽ không có cách nào Đánh cục được hắn ta Ma lực của thánh tử ma điện Đột nhiên bùng nổ Chấn triệu bân văng ra xa Thánh tử ma điện sau khi bị Một kiếm đầy uy lực của triệu bân Đâm trúng Trạng thái cũng không thể nào ổn định được Hắn học máu giàn dụa. Kiếm ý của lùi phong quyết xâm nhập vào khí lực. Tác loạn bên trong cơ thể. Khiến cho hắn trọng thương không thể phục hồi. Thậm chí căn cơ còn bị tốn hại. Nghĩ vậy hắn liền quay đầu bó chạy. Không thể tiếp tục đánh. Còn đánh thì chính là tự sát. Triệu bần nhắm vào vết thương của đối phương thì triển thấn thân tuyệt sát. Máu lại té ra một lần nữa. Thánh tử ma điện không thể chạy. Lập tức Bị đứt lìa cánh tay. Hắc ma giáp lúc này đều đã bị xé làm đuôi. từ lúc này khả năng phòng tớ tuyệt đối trong quyền thoại hoàn toàn bị phá vỡ. Hắc ma giáp bị phá, cấm chế của biến mất. Không thể che trợn tiếp tục cho thánh tử ma điện. Thánh tử ma điện rít gào, giữ tận tột cung. Trong chấp mắt, hắn ta mở ra cấm thuật. Ma lực đáng sợ bùng nổ. Triều bân chuẩn bị chém thơm một kiếm. Thì lại bị chấn động tới mức Xương cốt nứt rạng Máu vằn tứ tung Có cơ hội Thánh tử ma điện lại tiếp tục Quay đầu bó chạy Triệu bân cầm Long uyên Đùi sát không buông Trong núi rừng chàng vạn Tiếng gầm rú vang lên không ngớt Thánh tử ma điện một đường chạy trốn Triệu bân một đường đuổi đánh Khó khăn lắm Mới có thể bắt được một con mèo bệnh Nếu như không thể giết được Thì thực sự là vô ích Cứu! Cứu ta! Thánh tử Ma Điện gặm lên kiều cú. Đi theo hắn có không ít người hỗ trợ, chẳng qua do thiên địa biến quá, cho nên mới bị chia cách. Lần này hắn ta liền liều chết gặm lên. Xung quanh nếu có đồng bọn, thì liền có thể nhảy qua ứng cứu. ở Thánh tử Ma Điện! Quá thật, có người ở gần nghe được tiếng thét, nhận ra ai đang thét. Thánh tử Ma Điện! kẻ có quyền võ hát ma giáp, khả năng phòng ngự tuyệt đối. Trên đời ngoài trừ thánh tử ma côn ma khôi, thì ai có thể phá được phòng ngự của hắn ta? Có khi nào kẻ đang đuổi giết ma điện lại chính là ma khôi? <cười> thú vị! Trên một đỉnh núi cao chót bót, có một người mặc hát bào đang đứng ôn dung. Hắn ta khí lực anh hẳn, đôi mắt thầm thúy. Mặc dù đã che giấu khi tức, Nhưng ma sát vẫn bọc phát ra ngoài mà khí xung quanh hết sức bạo ngược Vô cùng nồng đậm tẩn thận nghe ngóng Còn có thể nghe bên trong cơ thể Phát ra những tiếng gầm rống Nói cho chính xác hơn Thì chính là tiếng gầm Của Thái Thượng Hùng Hổ hắn ta chính là Thánh Tử Ma Cung Ma Khôi Ngoài Thánh Tử Người Thì những cái tiếng dạo di chỉ Có có thể phá được hắc mại giáp đi Đứng phía sau Ma Khôi có một thanh niên mặc áo tím Tay hán ta cầm kính viễn vọng nhìn về phía khu rừng đối diện Vậy mới tu dễ dở Khói miệng Ma Khôi khẽ nhét lên Trong vừa thích thú vừa tàn nhẫn Trong số các bó tu cùng thế hệ Chỉ có đại hạ Long Phi có thể trở thành đối thủ của hán ta Cho tới nay trong danh sách đối thủ Cũng chỉ có một mình đại hạ Long Phi Nhưng kẻ khác bất luận là thánh tự của các thế lực hay yêu nghiệt thiên tông, đều không dám tìm theo hắn. Hắn ta đã bế quan rất lâu. Bên trong khu rừng tối, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Thánh tự Ma Điện vẫn còn đang tiếp tục chạy trốn, trong khi Triệu Bân vẫn còn đang truy đuổi. Bọn họ chạy tới chỗ nào, chỗ đó liền có tiếng gầm rú vang lên. Khắp núi rừng đều đã bị hai người làm cho trở nên hỗn loạn. Có rất nhiều người đang tới. Triệu Bân lắm bẩm. hắn đi chân trần, cảm nhận được sự rung động của mặt đất thông qua đại địa linh chú. Bốn phương tam hương đều đang có người chạy tới đây. Hơn nữa, thực lực cũng không hề thấp. Ngay tới đây, tốc độ của hán tăng vọt, công kích dồn dập. Tình trạng đối thủ của Triệu Bân đang rất thể thảm, liên tục đổ máu. Thân tệ hán ta lúc này đã không còn giống như hình người nữa không chịu từ bỏ. Thánh tử Ma Điện bị ép tới điên cùng Gầm lên một tiếng Đáp lại chỉ có một đào trù tiền quyết của Triệu Bân Suýt nữa đã giết được Hắn đuổi tới tận đây mà còn muốn thả hay sao Thả người đến người quay về Dẫn thêm người tới báo thù Nhân tự với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân Là đạo lý từ xa xưa tới nay Đạo đại, nhanh lên Nàng ấy không chống được nữa đâu Trong lúc Triệu Bân đang hết sức truyệt đuổi Lại nghe tiếng gạo của phân thân Triệu Bân vội vàng kết nối với tạm mắt Một người nhóm đầy máu Sở vô sương Không biết nàng cách nơi này bao xa Chỉ biết rằng tình hình của nàng đang rất tồi tệ Bị mười mấy cường giả quyết y môn vây đánh đã có dấu hiệu sắp ngã gục Chứa 1916 Chết tiệt Triệu Bân thù kiếm Đi thẳng tới chỗ xấu vô sương. Nghĩ cũng thật là kỳ lạ. tên tức quá trùng hợp. Triệu bơn vừa rời đi, rừng núi cũng trở nên yên tĩnh. Thánh tử ma điện sau khi chạy một đoạn thường xa. Quay người, không thấy cơ ngân đuối theo không khỏi sửng sờ. Cái tên này rõ ràng nhất quyết không giết được sẽ không dừng tay. Chuyện hắn ta bị tiêu diệt cũng chỉ còn là vấn đề của thời gian. Ờ, chẳng lẽ là lương tâm sống loại Lương tâm cái rắm Đừng để cho ông đây gặp lại ngươi Nếu không Ông nhất định sẽ đập chết ngươi Tiến công kết đã giận đổi Những kẻ đang đánh tới đây Đều cao mày Thánh tử ma điện Chẳng lẽ đã bị tiêu diệt rồi sao Khi bọn chúng phóng tới khu rừng Liền nhìn thấy một bóng người đập máu Thánh tử ma điện Đầu tóc rối bù Bồ vàng hết sức thề thảm Hắc mà giáp đã bị phá. Một cánh tay còn bị chặt đứt. Bây giờ đã không còn nhận ra hình người. Không cần hỏi. Hắn đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Còn sống sao? sẽ chỉ có một mình vậy? Cái đuổi giết đâu? Róc cục lại đuổi giết thanh tử. Thanh tử! Hơn một chục cái mặt hắc bào đã lao tới. Đều là người của ma điện. Nhìn thấy đồng bọn. Thanh tử ma điện không khỏi xúc động. Suýt nữa là bị tiêu diệt. Cho tới tận bây giờ, đầu óc của hắn vẫn còn ong ong. Rõ ràng hắn có tù vi cao hơn cơ ngân, trên người lại mặc hắc mà giáp hộ thể, nhưng lại bị cơ ngân đánh cho thành cái bộ dạng này. Đám người phong tới, không chỉ có ngược của ma điện, còn có ngược của ma quật. Cái dẫn đầu tất nhiên là vương dương. Nhìn thấy tình trạng của thánh tử ma điện, cũng không khối câu mày Hàng biết trên người thánh tử Ma Điện có mặt hắc ma giáp. <cười> Tình trạng của người có vẻ không được tốt cho lắm. Vương Dương mỉm cười, đồng mắt lé lên tùy sạng khác máu. Đám người của Ma Điện lập tức bọc phát khí thí sẵn sàng công kích, bảo vệ thánh tử ở giữa. Bọn chúng đều biết rõ bản tính tàn bạo của Vương Dương. Ngay cả Ma Đồng, hắn cũng ăn thịt, thì còn chuyện gì hắn không có dám làm. Về phần của bọn chúng, không ai trong số bọn chúng có thể làm đối thủ của Vương Dương. Hơn nữa, ma quật kéo tới đây không ít người. Nếu thực sự muốn đối kháng, rất có thể toàn quân Ma Điện sẽ bị diệt. Từ dịp đối phương đang bị trọng thương ra tay là điều tốt nhất. Khi quyết của Thánh tử Ma Điện hết sức hiếm lạ, nếu như hấp thụ được nội tình của Thánh tử Ma Điện, thì ma lực của Vương Dương sẽ được tăng cường bao nhiêu? Dù vậy, Vương Dương cuối cùng vẫn là cố gắng kiềm giấy. Nhìn đối phương, số lượng người kéo tới không ít, mà chiến lược không thấp. Đây chỉ mới là ở bên ngoài. Chắc chắn trong bóng tối còn có rất nhiều người ẩn nắp. Nếu như hắn thực sự đối đầu với Ma Điện ở đây, thì không thể tránh khỏi tình thế lưỡng bại câu thương. Để cho những kẻ khác ngư ông đắc lợi, trong thời kỳ máu chốt này, thì phải nhất định suy nghĩ cho thật kỹ. Dũng sinh ra từ chung một gốc. Cần gì phải vội dạng đối độc. Lại đối với người. Vương Dương thu lại ma lực. Am hiểm cười rồi nhìn về phía thánh tử ma điện. Cờ ngân. Nhắc tới hai chữ này. Thánh tử ma điện nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy cái tên này. Vương Dương dày trước còn đang miếm cười am hiểm. Dày sau đã lộ ra nét mặt dữ tận. Sát khí chật lé. Ma lực lập tức bộc phát lần nữa. Mà sát cuồn cuộn mãnh liệt xông ra Thánh tử ma điện giật mình thôn thót Người của ma điện đều rút vũ khí Người của ma quật cũng sẵn sàng Chỉ cần thánh tử hạ lệnh Bọn chúng sẽ đồng thủ Vương Dương cười găng Trong mắt hằng lên những tờ máu Thánh tử ma điện không khỏi nhú mày Chẳng lẽ hai cái này có thủ oán với nhau Thánh tử ma quật Suýt nữa đã bị cơn ngân tiêu diệt tận hai lần Chính xác là ba nhưng lần đó Tri triệu bân chiến đấu với hắn bằng nhân dạng thật của mình nếu như lần đó không có bátã sen vào thì triệu bân đã có thể giết Vương Dương từ lâu nếu như chúng ta đâu có chủ kẻ thù thì nên có thành liênên Minh được tôi Vương Dương cười rằng thẳng nhiệt đáp chínhắn ta cũng không tự tin một bên mình, mình có thể tiêu diệt cơ ng nhân có thêm người trợ giúp cũng là tốt Hai thánh tử đều có suy nghĩ tạng ác, kết liên mình chỉ là tạm thời. Đó là cơ ngân sao? Tiên Tông thực sự phải hắn vào đây. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng người bàn tắn về cơ ngân. Bọn họ sao có thể không cảm thấy kinh hải? Ở bên này triệu bần biến mất khỏi khu rừng. Hắn dùng thuật triệu quán ngược. Khoảng cách tới nơi cần tới quá xa, không thể đi bộ. Dùng thuật triệu quán ngược thì vẫn nhanh hơn. Vương Dương đúng là người đã tới đây. Trên đường đi Triệu Bân lẫm bẩm. Trước khi rời khỏi khu rừng, hắn đã mơ hồ cảm nhận được kỳ tức của Vương Dương. Trong số các thánh tử của 5 dòng ma vực, ngoài trừ thánh tử Ma Gia còn ở thành Thiên Thu, thì 4 thánh tử còn lại xác định được ba tên. Chỉ có điều hắn không biết mà khôi có tới đây hay không. Cảnh tượng phía sau vô cùng đầm máu. Trên con đường Triệu Quán Ngược, Hắn liên tục bị vết các không gian Cứa qua thân thể Thân thể đầy những vết thương chằn chịch Trong sơn cốc nằm sâu trong di chỉ Liên tục vang lên những tiếng âm âm Bên trong đang có một trận đại chiến Chính xác mà nói Chính là sở vô sương đang bị vây sát Châu gái quân nữ sai xích diễm Mặc dù tinh thông năm loại thuộc tính Nhưng không chịu được sự vây sát Của cường giả quốc y môn Bóng hình xinh đẹp của nàng bây giờ Nhiễm đầy máu tươi Trên những vết thương lé lên u quan, khiến cho vết thương rất khó khét miệng. Thậm chí còn tổn hại tới căn cơ của nàng ta. Nàng cũng là một người không may mắn. Kể từ khi bị tách khói trựa bân, nàng liên tục bị đuổi giết. Tất cả mọi người đều đi thành nhóm từ 3 tới 5 người. Chỉ có một mình nàng đi lẻ. Hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Dưới ánh sao máu tươi phùng lên không trùng trói lóa. Sở vô sương liên tục phun máu Lại vừa trúng một chưởng Không đợi nàng đứng vững Tên cầm đầu đám quyết y môn đã sông tới Chém ra một luồng quý khí Hóa thành kiếm khí cực kỳ quý vị Y lực mạnh mẽ Phá vỡ chân nguyên hộ thể của sở vô sương Mạng đêm vô hạn Sở vô sương hừ lạnh một tiếng Thì truyện bí pháp Bí pháp này Triệu Bân đã từng thấy qua Trong trận tỉ thí tân tông đã bị màn đêm vô hạn hành cho tê thảm. Nếu như hắn không có võ hồn thì đã bại dưới tay của Sở Vô Sương. Quá! tự quyết y môn lạnh lùng quát, đánh ra một luồng ánh sáng màu bạc. Luồng ánh sáng kia cắt xuyên qua màn đêm vô hạn. Sở Vô Sương chịu phán vậy, học máu dữ dội. Trạng thái của nàng đang rất tồi tệ. Nếu không thể đối phương đắc không thể phá tan màn đêm vô hạn của nàng, giấy dạng như thế. Tới tận lúc này thanh âm đại chiến Tạm thời ngừng Đám người quyết y môn chiếm được thường phong Bọn chúng chặn mọi đường thoát Của sở vô sương Bọc phát ra sát khí mãnh liệt Như những tên đại ma đầu <cười> Vẫn còn muốn chiến đấu giữa sao Trong mắt của tên thánh tự quyết y môn Tràn đầy tài giam Phía đối diện Sở vô sương không nói lời nào Loàn chọn mất một lúc Mới có thể đứng vững sắc mặt tái nhợt Khóe miệng học máu không dứt Ánh mắt gần như đã tối sầm Chị tính riêng thánh tự quyết y môn Cũng không hề yếu hơn nguyên thương Nàng có thể chống chọi được tới bây giờ Đã là một kỳ tích Dù sao nàng không phải là yêu nghiệt giống như cơ ngân Ngày tới hắn Nàng lại cảm thấy chùa xót Không biết cơ ngân hiện đang ở đâu Nhưng hôm nay Chắc chắn nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây Thường thấy bây giờ quá nghiêm trọng Đừng nói chiến lực Thực sự ngay cả một nửa chiến lực Nàng cũng không thế nào thi chiến được Làm thế nào nàng có thể tiếp tục Chống đỡ công phạt Của đám người quyết y môn này đây Bắt sống cho ta Thánh tự quyết y môn nhét miệng cười Phất tay hạ lệnh Nhận lệnh tên quyết y môn thứ nhất Xong ra tung một chưởng Bên trong lòng bàn tay của hắn Khắc bí văn biến quát kỳ lạ Hắn đang muốn dùng thuật phong ấn giam cầm sớ vô sương. Sớ vô sương nâng kiếm, mạnh mẽ ngừng tụ khí thế. Nàng chưa kịp ra tay đã thấy trên cơ thể bị khắc hàng chục loại cam chế. Bởi vì đám người quyết em môn còn lại không hề nhạc rỗi, đang dùng thuật phong ấn phối hợp với nhau. Tất cả động tác của nàng đều đã bị kiểm soát. Cùng lúc đó, tên quyết em môn thứ nhất cũng đã tới nơi, biến ra một lá bùa lớn. Từ trên trời dán xuống Phong ấn đàn hại của sở vô sương Cũng phong ấn luôn tất cả kênh mạch Cùng huyết mạch Chết như này Thực sự quá khó coi Sở vô sương thị thào Hóa ra di chỉ ma vật Lại chính là nơi nàng chấm dứt tất cuộc đời Nàng khẽ nở nụ cười Đôi mắt đẹp khép lại Kích quạt một nguồn năng lượng Kỳ lạ trong cơ thể Nhiều năm trước Nàng đã bắt đầu tu luyện bi pháp này Nhưng chưa bao giờ vận dụng Bởi vì đây chính là chiêu tự diệt Tự diệt thì tốt hơn bị trà đạp tươi chết <cười> Mấy nhận ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt Thánh tự quyết emôn bước tới Nói nụ cười âm hiểm Lộ ra hàm răng trắng nhẫn nành ác Đang quyết Yên môn còn lại cũng bước tới Tất cả đều liếm mét Trong mắt hiện lên tia sáng chăm tà Như bậy soi đói Xem sở vô sương là con mồi của mình Hẹn gặp lại kiếp sau Sở vô sương lãm bẩm Nguồn năng lượng trong cơ thể Biến thành một thành kiếm vô hình Sắp đâm thẳng vào tâm mạch Của chính nạn ta Thần thể đạo hạnh tu vi nội tình Cùng quyết mạch Cũng sẽ bị nàng phá quỷ toàn bộ Đúng lúc này Một tiếng lông ngâm kháng hồn vang lên Sau lập tức Một con kim long vọt lên khỏi mặt đất. Hư ảnh tạo từ bí pháp thần long bãi vĩ. Bí pháp này uy lực vô biên. Kim long vừa mới phóng lên đã khiến cho đám người quiescent im môn đều bị chấn cho văn ra xa. Chỉ có Sở Vô Sương vẫn đứng yên tại chỗ. Thần long bảy vĩ tùy bá đậu, nhưng không có làm cho nàng bị thương. Sở Vô Sương bất giác mở mắt ra, cùng bất giác cụp mắt xuống. Vừa cụp mắt nhìn xuống, Đã nhìn thấy một đứa trẻ từ dưới đất trội lên Cả người đậm máu lèm lút Nhưng dù vậy cũng không che lắp được Ui áp sáng chói của mình Nhìn kỹ lại Đó không phải là cơ ngân hay sao? Chương mục 1918 Ta biết người sẽ tới Nhìn thấy cơ ngân Sở vô sương thật sự rất mừng Cơ ngân ở đây Nàng không cần phải chết Nhưng hình ảnh triều không tự xuất hiện, anh hùng của Mỹ Nhân cũng không hề tao nhã một chút. Đáng ra hình ảnh này phải thật bá đạo khí phách. Bây giờ lại đang bò ra khỏi mặt đất, hệt như một con chuột. Trong vài giây ngắn ngụi, đám người huyết y môn đều đang ngạ xuống đất. Thánh tự huyết y môn vẫn không sao, nội tình đủ mạnh, chỉ khẽ hợp một tiếng đầu đớn. Tình trạng của những tên khác thì không tốt được như thế thần long bại vĩ, sóng quá khủng khiếp. Nhưng với uy lực của Cơ Ngân, thì những kẻ có nội lực yếu ớt, ngoài hốc máu còn nứt rạn cả cốt. Cơ Ngân. Thánh với y mồm cau mày. "Khoan khoan, giao ta, để ta học máu cái đó." Triệu Bân đỡ sớ vô sương dậy, rồi phất nói với đám người kia. "Hắn ta học một cách rất hùng hẳn. Thường tích của hắn ta rất là nghiêm trọng. Đã có thể tới được đây." Hắn đã thị truyển thật triệu hội ngược không biết bao nhiêu lần. Bị vết các không gian cắt vào người cũng không biết bao nhiêu lần. Cho dù có bản pháp trường sinh quyết, thì cũng suýt bỏ mạng bởi vết các không gian. Hà, hôm nay có thủ hoạch lớn. Nhận ra cơ ngân, hai mắt của thánh tự huyết êm môn sáng rực, dường như đã bỏ hẳn sở vô sương qua một bên. Hắn ta phải may mắn như thế nào mới gặp được cơ ngân trong dì chỉ mà vực. Hơn nữa, còn là một cơn ngân đang bị trọng thương. tên cây đâu trều bân cuối cùng cũng có thể đứng vững. Bàn tay nhỏ vẫn đỡ dưới chân của sở vô sương. Nói là đỡ thì cũng không đúng. Chính xác hơn, hắn phải vịnh vào chân của sở vô sương mới có thể đứng. Ta không biết. Sở vô sương lắc đầu. Từ khi thiên địa biến hóa cho tới nay, thì nàng chưa gặp lại thiên vũ. À, đạo là tại ta? Triệu bần ho khang một tiếng Lúc đầu chỉ nghĩ tới sự khổ sợ của mình Mà không nghĩ về hai đồng bạn Một người bị thương còn nửa cái mạng Người còn lại sống chết chưa đó Thực tế thì hắn ta cũng đã cô hết sức rồi Đã tìm hai người suốt mấy ngày Trong mấy ngày này nếu không phải đi tìm người Thì phải đánh nhau Không phải đánh nhau thì chính là tìm người Vẫn còn nói được thì tốt Thánh tử quyết êm mồm Âm hiểm cười lên một tiếng Tuấn tượng tiệt sắc Đáp lại hắn Chị có tiếng gào to của Triệu Bân Tiếng gào phát ra quá đột ngột Tất cả đều phải lùi lại phía sau Nhưng Triệu Bân vẫn chưa có thấn thân Động lực không đủ Sợ vậy hắn phải gào to như thế Tất nhiên chị đã hù dọa đối phương Giết tài nào trước đây Triệu Bân đạo mắt sang trái rồi lại đảo sang phải, nhìn đám người phía trước một lượt. Cái nào bị ánh mắt của hắn lướt qua đều cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Đừng có nghe hắn hù, hắn không đủ động lực đâu. Tên huyết y môn thứ nhất liền lên tiếng, hắn ta cũng có thiền nhãn. À... Triệu bân thói dài, kể từ khi bước vào di chỉ ma vực, hắn đã gặp qua mấy thiền nhãn, đều có thể cảm nhận được động lực của hắn. Hắn biết người biết ta, nhất nhất thì vào lúc này, lở bẹp không có hiệu quả. Không đối đồng lực cũng không thể trì chuyển thuần thần tiệt sát. Trì quán Action Big. Giết. Thánh từ Quế Y Môn lập tức hạ lệnh đồng thủ. Nhận lệnh năm tên huyết Y Môn tiến lên, sáu tên huyết Y Môn còn lại lùi về phía sau. Đám tiến lên tất nhiên là công phạt, đám lùi về sau tất nhiên là phụ trợ. Bọn chúng kết ấn quyết thì chuyển tốc phong ứng phối hợp ăn ý như trước. Ngay cả Triệu Bân nhìn thấy, cũng không dám tùy tiện lấy cứng đối cứng. Nam tề huyết im mồm, bắt đầu nhất tề công phạt, kiếm quang đào màn chợn ắn, chằng tạc. Khi thấy tương liền, khiến uy lực càng thêm mạnh mẽ. Giống như trên chiến trường, đều dựa vào số lượng binh lính nhiều mà tạo nên khí thế, bộc phát ra đố uy lực, cho dù cường giá chấn thiên. Cũng sẽ bị uy lực của khí thế tương liên Làm cho suy yếu Ngày xưa vua âm nguyệt Cũng bị đánh bại như thế Có cảnh giới thiền võ thì đã sao Uy áp thiền võ khủng bố như vậy Nhưng khi gặp thiên quân và mã liên hợp Thì khí thế Tự nhiên sẽ trở nên suy yếu Ngay từ đầu đã bị trần áp Không thể thị triển chiến lực cực hạn của mình Tiền ca hậu tải Triệu bân quát lớn Ngay lập tức triển khai phòng thủ. Thiên can hộ thẩy như một cái lòng, bao triệu bân cùng với sở vô sương. Triệu bân còn giải phòng ấn của sở vô sương, hai người cùng nhau đầy khí, mạnh mẽ tụ chiến lực, cùng tạo nên khí thế tương liên. Âm âm công phạt dán xuống. Thiên can hộ thẩy cứ như vậy mà sụp đổ. Trạng thái của triệu bân đang rất tệ, uy lực của thiên can hộ thẩy không lớn. Sức phòng ngự cũng trở nên kém hơn Đã vậy thì ta liệu mắn Triệu bần quát lên dữ dội Trúc kiếm bắt đầu công phạt Ngay cả người cô khi tức Đang giận mai một như số vô sương Cũng cố hết sức bình sinh Bọc phát sức mạnh Khi tức tán loạn trong chớp mắt Mạnh mẽ ngưng tụ Nàng cầm kiếm vô song song linh Hòa văn trên thần kiếm Cũng đều luân chuyển mạnh mẽ Như đã sống lại Nàng mạnh mẽ công phạt Không phần trước sau, liều mạng chiến đấu trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thì chiến lược thi triển cũng cực kỳ bá đạo. Giống như hai người bọn họ, một người bị thương nặng, một người chỉ còn nửa cái mạng, nhưng cả hai vẫn có thể bọc phát khi thế vô sông. Cho dù triệu bân cùng số vô sương có liền thủ, thì vẫn bị đánh cho thê thảm. Mỗi lần muốn phá vòng vay chạy trốn, đều bị chặn. Triệu công tử muốn chạy rất đơn giản. Chỉ cần thì chuyển thực triệu hoán ngược, nhưng Sở Vô không có làm được như thế. "Là ta liên lụy ngươi, trở về trả cho ta hết bạc là được." Sở Vô Sương liếc mắt một cái, "Sao, ngươi không nói là lấy thần bao đáp luôn đi? Dù sao lần này nàng cũng không chắc bọn họ có thể sống sót ra ngoài hay không." Chuyện muốn nói thì cũng phải nói cho hết, nói xong thì cũng phải hành động, không thể để lại tiếc nối cho tới kiếp sau. Tên huyết y môn thứ nhất hừ lại một tiếng, đánh ra một luồng kiếm khí trúng sở vô sương. Triệu Bân sát khí ngập trời, chém lại một kiếm, xé chém chết tên huyết y môn kia. Nhưng cũng bị trúng một chưởng của tên huyết y môn thứ hai. Xương cốt bị nứt gãy. Sở vô sương lập tức phóng lên, đâm một kiếm vào ngực của tên huyết y môn thứ hai. Thánh tự huyết y môn đột nhiên cử động, đâm lén một kiếm. Triệu Bân bị thương, Sở vô sương cũng trúng một chưởng Sở vô sương lại không có trường sinh huyết chống đỡ Một chưởng vừa trúng Khiến cho nàng say sắm mặt mày Mình thường dễ tránh Ám tiện khó phòng Tên huyết em môn này vừa chếp được thời cơ Đã xong lên đánh lén không chút do dự Sở vô sương chỉ còn chút hơi tàn Thứ chống đỡ cho nàng chỉ còn là chấp niệm phải hỗ trợ cho triệu bân Bà tên huyết em môn Phía sau đều quát lên Thì triện tâm pháp Vầm trời rung chuyển, một tòa tháp linh lung đậm máu từ trên trời dán xuống. Hai người triệu bân cũng không kịp chạy, bị kẹt lại cho tòa tháp. Triệu bân tung quyền, mạnh mẽ phá vỡ tòa tháp. Cùng lúc đó, số vô sương bước ra toàn thần phát sáng. Thuộc tên ánh sáng thì triển vào ban đêm, khiến cho mắt của đám quyết êm mồm đều phải bị lóa. Trong chớp mắt, máu tươi phun lên không trung. Triệu Bân nhìn thấy sợ hở Dùng kiếm đâm vào một tên huyết y môn Sớ vô sương cũng đánh ra kiếm khí ngũ sắc Tru diệt một tên huyết imun Đấu Triệu Bân lạnh lùng quát Đồng thời kéo sớ vô sương lùi về sau Trong lúc giao chiến Hắn đã thị truyển tiên thực trộm cắp Lột sạch đám bùa Chống nổ trên ngựa của bọn chúng Tiếng nổ vang trời Kèm với hình ảnh đạm máu những tiếng là hét thất thanh Một đám huyết im mồm đều bị nổ cho tung trời Có bốn tên chưa đáp đất Đã bị nổ thành đống thịt nát Đối phương chỉ còn lại xấu Hơn nữa Hầu hết bọn chúng bị nổ tới mức Máu thịt bè bét Nhảy mà còn chưa chết Trợ Bân lại ra tay phóng bùa nổ Cùng với một đống bùa lôi quang Bùa nổ tung đám huyết im mồm Chưa kịp đứng vững Thì lại bị nổ cho đậu ốc ong ong Để thôi Triệu bần kéo sấu vô xương xoay người chạy trốn Điều quan trọng nhất Nơi đây chính là di chỉ ma vực Hắn cảm nhận được Không ít người đang lao tới đây Có quá nhiều cá thù Nếu như lúc này bị bao vây Thì sẽ rất thề thảm Đợi hắn khôi phục trạng thái Sẽ quay lại xử lý từng tên một Đến đi đâu Thánh tự quyết êm mồm quát lên Từ đầu tới cuối Hắn vẫn chưa có thàm chiến Cũng không trúng bùa nổ Trên người không hề có vết thương Nếu như không phải e ngại hắn ta Thì triệu công tử Cũng không quay đầu bỏ chạy như thế Triệu bân dùng tru tiên quyết Chém tan biển máu Số vô sương cố hết sức tung ra chiêu cuối cùng Kiếm khí ngũ sách Tụ lại thành một thanh kiếm 5 màu Chém cho thánh tự huyết êm môn Phải lùi về sâu Tới khi họ đứng vững Thì liền mười mấy thanh phi đào đã lào tới Hơn nữa Trên mối thanh phi đào đều có treo bụi lôi quang Khi nhìn rõ Cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa Thánh tự huyết im môn chạy lên chỗ cao Nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy Hắn ta hối hận Sơm biết chuyện này hắn đã sớm tham chiến Lục sát cho ta Sống phải thấy người Chết phải thấy sát Thánh tự huyết im môn giận dữ hét lên Hai mắt đó ngầu Tới khi Triệu Bân sớ vô xương xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở trong khu rừng tối. Hai người chưa kịp đứng vững đã học máu. Triệu Bân khụy một chân, sớ vô xương thì ngã nhau. Khi thoát khỏi nguy hiểm, chút sức lực cuối cùng cũng đã tàn biến. Nàng cạn kiệt sức lực thực sự, đôi mắt đẹp càng lúc càng mờ. Tờ thỉ mệt tới mức sắp ngất liệm. Nó, đừng có ngủ. Triệu bân cầm hồ lôi nhỏ, mở miệng xóa vô xương rồi đố vào. Xóa vô xương sặc dữ dội, nhưng nhờ có linh dược, nàng đã hồi phục được đôi chút. Sau cô hết sức ngồi xếp bằng, vận dụng tâm pháp. Loại trừ sát ít trong cơ thể, liều mạng nuốt linh dược hết ngậm này tới ngậm khác. Đúng rồi, vậy mới đúng, ổn nữa đây. Triệu bân cũng ngồi xếp bằng, liều mạng vận dụng trường sinh quyết. Hắn bị thương nặng hơn cái sớ vô sương Không gian phân tách quá nhiều Tụ lại trong cơ thể Liên tục tham gia những trận đánh lơ Bên trong đã chứa đầy sắc ý đáng sợ Lúc này vẫn còn sống Là đã may mắn lắm rồi Cũng may năng lực của hắn đổ mạnh Có thể cầm cự được Còn về vết thương Chỉ là vấn đề thời gian Lúc này Thánh tử Ma Điện và Vương Dương Đã bắt tay với nhau tất cả thị tộc Tiểu nhật áo đen Nguyên thường huyết y môn Cũng như thánh tử ma sơn đều đã trở thành đồng minh Bọn họ đang tìm kiếm cơ ngân khắp nơi Đằng sau còn có rất nhiều nhân vật lợi hại Âm thầm cấu kết với nhau Những người tới đây Để tìm kiếm bấu vật và cơ duyên Có vẻ như cơ ngân chính là một cơ duyên trong đó Mà khôi hạ lệnh hắn ta muốn bắt sống cơ ngân Lời của hắn ta khá có trọng lượng Hiện giờ trong di chỉ, hắn là người mạnh nhất. Dù ở bên ngoài thì trong số những người cung cấp, e không ai là đối thủ của hắn ta. Ân minh có thể đánh với hắn một trận, nhưng nửa còn cổ vĩ hộ thì sao tháng nổi thái thượng hùng hổ. Triệu bân nhìn thấy thì đã bỏ chạy ngay. Màn đêm âm thầm buông xuống, triệu bân và số vô sương lén chui ra khỏi núi. Có rất nhiều người đang nhằm về phía bên này, số lượng không ít. Dù đã chữa trị cả đêm Nhưng vẫn chưa thấy khôi phục như cũ Không tốn 3 năm ngày thì không sống Hai người lại trốn vào một khe núi Bên mé đông Nhưng cũng không phải là chỗ an toàn Không bao lâu đã có người tìm tới à, Đánh tới da mặt tao cũng dậy lên rồi nè Triệu bân thang thử Tâm trạng của số vô sương Chẳng khác là mấy Từ khi tiếng vào di chỉ mà vực Đề tới đầu cũng bị đuổi giết Dưới ánh trăng một tiếng nổ lớn vang lên khắp vị chỉ Sau một vùng ánh sáng kỳ lạ vạn chiếu trên bầu trời, dị tượng xuất hiện. Chẳng khác nào tiên cảnh. Bên trong núi cao sông dài, mây mù giăng lối. Vốn dĩ trời đang tối, về có dị tượng, chiếu sáng nửa bầu trời. Nhanh, nhanh, các bạn lên! Không còn cái nào lo tới việc truy sát, ai ai cũng chạy về phía bên đó. Bọn Triệu Bân bây giờ mới có thời gian để thở. Họ tìm tới một khu rừng tính tâm trị thương. Còn về dị tượng, Triệu Bân cũng từng chạy tới chỗ cao để quan sát. Nhưng không phải là đang bất lão, cũng không phải là hoa bồ đề. Mà bây giờ hắn cũng không còn sức để tranh giành nữa. Mấy ngày sau, tiền hét thảm lại liên tục vang lên. Truyền ra từ hướng xuất hiện dị tượng. Làm việc có bảo bối, rõ ràng là một cái bẫy. Những ai vào phần lớn đều bó mạnh. Mạnh như ma khôi mà cũng vô cùng thê thảm. Bảy cho tiền bối tạo ra để gài đời sau. Cứ vậy tập thể thánh tử đều đi thăm hỏi bất diệt ma quân. Ai, cũng ai mà tao không đi. Triệu bân đứng trên núi, cầm kính viễn vọng nhìn về xa. Từ chỗ hắn có thể nhìn thấy, cả vùng trời đã nhậm đỏ màu máu. Có trời đất mới biết, có bao nhiêu người đã chôn thần ở đây. Bảy tràn ngập trong ma vực Bất kể là bảy lớn bảy nhỏ Hệ dính phẩy thì chẳng hề giấy chịu gì Xem xong thì mới xuống núi Vừa đúng lúc số vô sương tính lại Nhá ra một ngậm khí đột ngầu Chưa 1921 Mặc dù thương tích đã đỡ 7 phần Nhưng sắc mặt của số vô sương vẫn trắng bệt Nàng phải cần thời gian để điều dưỡng Đa tạ ngươi Sớ vô sương mỉm cười Triệu bân không trả lời Tùy tiện ném bầu rượu Rồi nhìn chầm chầm vỡ đường của sớ vô sương Liên tục 4-5 giây mà không có rời mắt Khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên Cái gì vậy? Triệu bân thầm nghĩ Dựa tráng sớ vô sương Có một vịt khí màu đen không có chịu tán Lọ, lọ quý cổ bân hơi trao mày Có vẻ như đã nhận ra Hắn vòng ra sau lưng của nàng, không thèm nói, đã vạch áo của nàng ra xem. Bờ vai trắng ngọc ngà đổ đỏ Nè, ngươi làm cái gì? Sớ vô sương giật mình, định không người xuống. Làm gì? Chẳng lẽ là ức hiếp cậu chắc? Triệu bần giữ nàng bằng một tay. Nói tới ức hiếp nữ nhân, thì mặt của nàng lại đó lên. Trong đầu bất giác nhớ tới đêm hôm đó. Trong rừng hoa đào ở phú Linh Lung, chết nữa nàng đã bị cái tên này nếu không phải có linh luôn tới kịp thì còn sống ra khỏi đó được hay không cũng rất là khó nói triệu bân không nói gì chỉ nhìn chầm chầm bờ vai của sữ vô sương hắn không biết có trắng hay không nhưng ấn chú màu đen trên vai của nàng ta hiện lên rất rõ là huyết cổ cũng được gọi là huyết chú bi pháp chị huyết y môn mới có huyết chú là một loại cổ thuật Dùng chú thuật như một dấu ấn. Một khề khắc lên người thì rất khó giải trừ. Hơn nữa, hút tình huyết. Tuy không gây cảm giác đau đớn, nhưng lâu dần sẽ khiến người bị trung huyết chú. Chết vì suy kiệt khí huyết. Hài, của mày ta có thiền nhãn. Cũng may mà người dùng chú đạo hành không quá cao. Nhìn đứa chưa? Luận cộng, ta đang trị bệnh mà. Bệnh? Là quấy cổ... Trên người ta có huyết cổ Sở vô sương kinh ngạc Có vẻ như nàng đã từng nghe qua Tới loại chú pháp này rồi Chú cậu tổ nữa đem nữa không Dạch áo cậu ra đi kiếm tiền gì Nè nè ngắm vô miệng đi Triệu bân vừa nói Vừa đưa cho nàng ta một khúc gỗ Có đau lắm hay không Sở vô sương bất giác nhận lấy Triệu bân không trả lời Lấy lời điện che phụ huyết chú Thấu là biết cô đau hay không liệt ừ. Sớ vô sương rên lên một tiếng sắc mặt lập tức trắng bệt Là đau thốn tới tầng tim Nàng từng chứng kiến sự lợi hại Của huyết cổ huyết y môn Năm xưa cô cô của nàng Từng trúng huyết cổ cảnh giới chứng thiên Lúc đó cô cô Chỉ vừa mới là quyền dương Phải mất nửa tháng mới giải được hết chu ấn Còn suýt mất cả mạng Khi đó các hoàng tộc Thiên tông đều nổi giận Phái hoàng ánh về sự huyết y môn Suốt 10 năm Huyết y môn không dám ló mặt trên đất đại hạ Thấy tên nào giết tên đó Không ngờ 10 năm sau Chính bản thân nàng Cũng bị trúng một đòn Tiếng xăm xét kêu sàng xẹt Ai kia cũng chẳng biết Thương qua tiết ngọc Thẳng tay mà luyện Hắn tự tìm cho mình một lý do rất hay Là sở vô sương giỏi chịu đòn Rất một cái Khúc gỗ đã bị sớ vô sương cắn cho làm đuôi. Mặt nàng trắng bệt. Mồ hôi lạnh rất liên tục. Triệu bân lại tiếp tục đưa thêm một khúc gỗ. Lần này sớ vô sương không nhận. Sớ vô sương hét lên thở hồng học. Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nàng thở rất có nhịp điệu. Cũng may chỗ này không có ai. Triệu bân cẩn thận nhét khúc gỗ vào miệng của nàng ta. Đặc biệt. Một khi hắn tưởng tượng sẽ ảo tưởng ra một bộ phim truyền hình dài tập. Hôm đó hắn giúp nữ xoáy luyện sát ý. Tối nay lại giúp sớ vô sương luyện huyết cổ. Nếu phải so sánh thì nữ xoáy trắng hơn một chút. Còn so sánh nữa thì Hoàng Phi Vũ Linh là trắng nhất. Không biết tới lúc nào hắn mới dừng lại. Huyết cổ đã bị luyện. Hắn cũng mệt lã các người. Sớ vô sương đau đớn thạm thiết. Mặt mày trắng mệt. Không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh ướt đậm áo Hệt như vừa mới tắm xong Không còn bé yêu kiều Cùng với mùi hương của thiếu nữ Nghĩ ngơi một lúc Khuôn mặt nàng mới ấn hồng Đa tạ Không có gì thực tế hơn ạ Triều Bân âm bào rượu Cần tiền hay là cần ta đi Cần cô Triều Bân thổi một hơi lên bầu rượu Rồi một nửa phía sau là Dùng cô để đấu tiền á Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mặt nàng đó bừng. Dưới ánh trăng mờ trông rất hút hồn. Từ khi tới dì chỉ mà vực, nàng phát hiện mình càng lúc càng bạo gan. Có điều đáp án của ai kia nghe có vẻ rất ngọt ngào. Dưới ánh trăng, hai người bọn Triệu Bân ra khỏi núi. Đi một tụ ba người tìm báu vật, không biết người còn lại ở đâu. Trước có dị tượng, rất nhiều người đã mắc bẫy. Tới cả ma khôi cũng không có ngoại lệ Vì vậy đêm này Ở dì chỉ vô cùng bình yên Phần lớn đều tìm chỗ Bí ẩn để trị thương Vậy cũng tốt, đều phải rắc rối Cả hai đều cho Phân thân của mình đi khắp các hướng Nhưng tìm tới 4-5 ngày Vẫn không thấy tùng tích của thiền vũ Chuyện này khiến Hai người họ phải trao mày Từ khi bước vào dì chỉ Gặp phải quá nhiều kiếp nạn Không tìm thấy đang bất lão Cũng không thấy tùng tích của hoa bồ đề. Bây giờ ngay cả thiền vũ cũng bị lạc mất. Ai, chắc không phải là bị giết chết thiệt rồi. Triệu bần hít một hơi thật sâu. Sớ vô sương không nói, hai mày nhú chặt. Rất có khả năng thiền vũ đã bị giết. Dì chỉ không giống như những nơi khác. Phần lớn những người tiến vào đều là bốn 5 người hợp thành một đội hỗ trợ lớn nhau. Những ai lẽ lôi rất có khả năng sẽ bị vây đánh. Chuyện nàng gặp trước đây chính là mình chân máu Ờ khoảng đó Lúc đi ngang qua một thùng lũng Triệu bần đã hét lên Sau thấy hắn tiến lên trước một bước Ôm lấy chân của sở vô sương Sớ vô sương Chưa kịp hét lên Thì đất trời đã rùng chuyển Không sai Thiền địa lại bắt đầu biến đổi Vốn dĩ là cảnh trong thùng lũng Trọng chấp mắt Thì đã biến thành một vùng đất cháy Vào thời khắc quan trọng Ôm đùi cũng là chuyện cần thiết. Nếu như bị tách ra tiếp tục, thì sẽ phải mắc công để đi tìm. Còn ôm nữa sao? Sớ vô sương liếc nhìn Triệu Bân. Ồ, vậy thì hết rồi. Triệu Bân nhìn quanh một lượt mới buông tay ra. Sớ vô sương không thấy không quan sát hắn lâu hơn. Khả năng cảm nhận của tên này quả là bá đạo. Tới cả sự thay đổi của trời đất, mà hắn cũng có thể biết trước. Cũng may hắn phản ứng nhanh. Nếu chạm thêm chút nữa, thì hai người bọn họ không biết đã bị đẩy tới nơi nào. Tiền Trận không có ổn định gì hết. Triệu Bân đi chân trần, vừa đi vừa lãm bẩm. hắn dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Tuy không tìm được trận văn của Tiền Trận, nhưng có thể cảm nhận được động thái của mặt đất. Từ khi ra khỏi rừng cây, thì mặt đất đã rất bất ổn. Hoặc có thể nói là Tiền Trận có rất nhiều điều bất thường. Chuyển động nhanh thêm rất nhiều lần Khoảng cách với hai lần trời đất thay đổi Càng lúc càng ngắn Dù sao đây cũng là trận pháp cấp tiên Người trần mắt thịt khó mà nghiên cứu được Hắn lấy ra dây xích và còng Trời đất không bình yên Tốt hơn vẫn nên lấy dây xích Khóa họ lại với nhau Không thể nào tách ra nữa Theo người thì Đang bớt lão ở đâu được Sớ vô sương đeo còng tùy tiện hỏi Triệu bần khẽ lắp đầu Đàn bất lão có trọng gì chỉ hay không còn chưa biết Đừng nói tới việc nó đang ở đâu Hắn ta không có hứng thú với đàn bất lão Hắn tới đây để tìm hoa bồ đề Một lát sau trời đất chấn động Triệu bừng đoán không sai Tiền trận đã vận hành nhanh hơn Việc trời đất biến đổi Diễn ra tần suất cao hơn Trước đây 4-5 ngày một lần Bây giờ chưa hết một ngày đã đổi Bọn họ không bị tách nhau ra Nhưng những người khác thì khó nói Lần biến đổi này xảy ra quá đột ngột Tình cờ lại để cho bọn họ gặp một người quen Chính là người thứ ba của thị tộc Không biết từ đâu lao ra Và mạnh vào một ngọn núi nhỏ Làm cho nó tàn nát Hắn ta đứng lên với vẻ tàn tạ Giữa khung cảnh đất đá bày tứ tung Hắn ta bị thương nặng Tình trạng rất tệ Chắc là trước đây trong lúc tìm báu vật Cũng đã rơi vào bẫy Mặc dù nhặt được cái mạng Nhưng khó có thể hồi phục hoàn toàn Trong khuôn mặt hán ta rất nhợt nhạt Vốn dĩ người thứ ba của thị tộc đang trị thương Chẳng biết thế nào lại bị ném tới đây Lần này té một cái Đầu óc cũng lơ mơ không tỉnh táo Nhưng tới khi đứng vững Nhìn thấy triệu bân và sớ vô sương Mặt mày mới thật sự biến sắc Vì chỉ mà giới lớn như vậy Nhiều người như vậy Tại sao phải gặp hai người này Nào bác ơi, nhớ người quá à. Triệu Bân mỉm cười nhìn người thứ ba của thị tộc, sớ vô sương thì lại liếc nhìn hắn. Kẻ thứ ba của thị tộc quay đầu bó chạy, không cần suy nghĩ. Trợ Bân cởi dây xích bắt đầu đuổi theo. Để bắt hắn, Trợ Bân còn chắn buồn dùng tư thấn thần tuyệt sách. Tội Ngân, đừng tuấn tài sở ngươi. Người thứ ba của thị tộc hét lên, biến ra một cái quan tài rồi đập xuống. Triệu Bơn không có thèm nhìn, đắm một đắm, cố quan tài tan biến. Ngay cả người thứ ba của thị tộc cũng bị phán vệ, học máu, liên tục lùi về sâu. Chưa kịp đứng vững, thì Triệu Bơn đã đánh tay trước mặt. Luôn huyết quan sau đó càng khiếp hơn. Triệu Bơn ra tay rất dứt khoát, chế một cái là phế luôn đang điền của hắn ta. Người thứ ba của thị tộc hét lên thảm thiết. Hắn ta cứ luôn gặp phải người mình không muốn gặp nhất. Vào ngay cái lúc bản thân yêu ớt nhất, ba phần mười sức mạnh cũng không có. Sau khi không cầm cử nổi ba hiệp, tên này đã bị cơ ngân đánh cho tàn phí. <cười> thiền nhãn của người, bây giờ thuộc cho ta nghe. Triệu Bân vừa nói, vừa dờ cánh tay nhỏ về phía mặt của đối phương. Lúc hắn thu tay về, trong lòng bàn tay đã có thêm hai đồng tư ao ảnh. Góc của thiền nhãn, hình dạng của con mắt. Chúng đã được hắn cho vào trong thiên nhãn của mình, bổ sung động lực bị hao tổn, tăng thêm tình túy cho thiên nhãn. Còn có bao nhiêu người của thi tộc ở đây? Sớ vô xương lạnh lùng quát lên, nhờ đang thẩm vấn. Kẻ thứ ba của thi tộc rất cứng đầu. Hắn đã chấp nhận số phận, thả chết của không khai. Nó mà, để cho tỏ. Triệu bân kéo sở vô xương, đặt một tay lên đầu của đối phương. Triệu bân dùng thuật sát hồn, Cường chế thâm nhập đầu óc của kẻ thi tộc kia Muốn cướp đề ký ức của hắn đáng tiếc là không thấy tìm được gì Trong đầu của tên này đã cô cấm chế Trong lúc sát hồn Kẻ thứ ba thi tộc Lăn ra chết vì quá đầu đớn Hắn ta chết một cách rất bước bối Nhân phẩm này Thực sự rất quan trọng Ai, ăn ấy đây Trợ Bân vừa nói Vừa lục lọi xác của tên kia Rồi sau mấy ngày yên ắn Di chế ma vật lại bắt đầu dậy sống Những cao thủ bị thương Gần như đều đã xuất quan Sau quá trình chữa trị Sức khỏe ổn định Thì đương nhiên là phải kiếm việc gì đó để làm Một là tìm bảo bối Hai là tìm cơ duyên Còn không thì truy sát kẻ thù Hay tìm đám ma quỷ mà đánh nhau một trận Cơ ngân chính là mục tiêu của bọn chúng Triều bần rốt khôn ngoan Trốn cũng rất giỏi Đêm lại tới Triệu Bân leo lên đỉnh một ngọn núi. Sớp vô sương cũng có mặt. Cả hai cùng dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía. Khắp nơi đều có mây màu máu bao phủ. Cũng không biết bây giờ Thiên vũ đang ở đâu. Trong mấy ngày đi tìm, Triệu Bân tiêu diệt được thêm vài kẻ thù. Gần như ai cũng bị hắn dùng thuật sát hồn. Hắn không chỉ muốn tìm ra bí mật, còn muốn tìm thấy tin tức của thiền vũ. Một tiếng ù vang lên. Trời đất lại xây vòng Hai người đã quen với chuyện này Mấy ngày nay ngày nào cũng xuất hiện biến cố Lúc họ xuất hiện Thì đã ở giữa một vùng đất đá đổ nát Nhìn phía xa nhìn thấy một ngôi miếu cổ Lập sụp Không ngờ trong ma vực Cũng có miếu Trông rất là lạ Lẽ nào năm xưa bất diệt ma quân Cũng là một người tin vào Phật Hai người họ nghĩ vậy Nên mấy lần mò trái xem thử Họ đậy cửa miếu. Bên trong phủ đầy bụi thời gian. Công gian đậm vẽ điều hưu và cổ kính. Miếu cổ không lớn. Đập vào mắt là một bức tượng vật. Triệu bân nhìn ngang ngó dọc, nhưng không phát hiện ra được gì. Trước bức tượng có một bàn thờ đặt đồ cúng. Bên trong lò hương không có hương. Chỉ có trò hương còn sót lại. Cốn bị phủ đầy bụi. Quái lạ thiệt. À, kệ quái mà. Theo lý mà nói, ma và Phật phải đối đầu với nhau mới phải. Tại sao có một ngôi miếu cổ trọng gì chỉ ma vực? Ta nghe cô cô nói, ma vực và đất Phật đã từng đánh nhau một trận. Còn có chuyện nói nữa sao? Triệu bân nghe xong thì châu mày. Hắn chưa từng nghe ma tử và phượng vụ nhắc tới điều này. Chỉ là truyền thuyết thôi, không ai chứng thực. Bà ngoại ta cũng từng nói rồi, bất diệt ma quân... Từng đại náo đức Phật Còn về lý do là gì Thì tới nay vẫn là một câu đố giải thì cả không có hợp lý Triệu bân vút cầm Nếu như đã có thủ án Thì tại sao lại xây miếu Còn cung phụng tượng Phật Bất diệt ba quân Là một người bá đạo Lại chịu cúi đầu trước Phật Pháp hay sao Lúc hai người đang nói chuyện Thì đột nhiên Cảm giác có một cơn gió lụa qua Tầm mắt của bọn họ trở nên mơ hồ Cảm giác như cảnh tượng trước mắt đã dần thay đổi. Ngồi miếu không còn dáng vẽ đồ nát, tượng Phật cũng không còn lan lỗ Lò hương trên bàn cũng đang cháy. Hơn nữa, trước bàn thờ còn có một cô gái đang ngồi xếp bằng, tay cầm chuối hạt, nhẹ nhàng gõ mỏ. Ngoài ra, còn có Phật âm văn lên bên tay, như có người đang niệm kinh Phật. Nhưng chấp mắt, mọi thứ lại bắt đầu quay về như lúc ban đầu. Nha, cô nhận thấy cái gì không? Chắc là ý niệm còn sót lại. Mà cô gái đó là ai? Mai giờ còn có nhiều câu chuyện hơn cả tưởng tượng á. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Trước khi tới đây, hắn đã từng cảm ứng xung quanh ngôi miếu. Không thấy có ma quỷ gì. Dường như ngôi miếu cổ chính là cấm địa của ma quỷ. Trong ma có Phật, là đạo lý gì đây? Sau khi xem xong, hai người mới bỏ đi. Ra khỏi ngồi miếu Thì mắt hai người đều đã rực sáng Thiền vũ Cuối cùng cũng đã gặp được Hắn ta còn sống Chỉ có điều trạng thái của thiền vũ Có vẻ không được tốt cho lắm Hắn ôm bá vai đang rỉ máu Loạn chặn bước đi Khắp nơi đều là máu Hơi thở vô cùng nặng nề Nhìn là biết Hắn ta đang bị truy sát Triệu bân nhanh chóng phóng vào chỗ thiền vũ Lúc còn cách 4 năm trưởng Hắn kẹp hai ngón tay lại với nhau Thị triển trụ tiền quyết Đánh về phía sau lưng của thiền vũ Ép tên áo đen đang theo sát phía sau phải xuất hiện Kẻ truy sát thiền vũ Có thuật ấn thân hơn nữa còn ở cấp độ rất cao Người khác không nhìn ra được sao hở Nhưng sao có thể qua được thiền nhãn của triệu bân Dù 1924 Số vô xương nhanh tay đỡ lấy thiền vũ Thiền vũ mỉm cười với vẻ mệt mỏi Giữ vấn tinh thần Xóa vô sương phóng ra chân nguyên Truyền vào cơ thể của thiền vũ Thiền vũ đã bị đánh thề thảm tới mức nào Lúc trị thương Xóa vô sương không quên quan sát Cái tên áo đen kia Hắn ta trùm áo chọn đen Tới cả mặt cũng bị che mất Với khả năng của mình Đương nhiên nàng không thể nào nhìn ra được Gương mặt của hắn Nhưng nhất định là một người trẻ Chưa tới 20 Thật ra Triệu bân cũng không thấy được khuôn mặt của hắn. Chỉ biết tên này rất mạnh. Hệt như một bóng ma. Cơ thể lúc thì bình thường, lúc thì méo mó. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng không cảm xúc. Hơi thở cũng không ổn định. Bình khí của hắn ta cũng rất kỵ quấy. Không phải đau chẳng phải kiếm. Là một cái liềm, đèn nhánh. Khắc phụ văn cổ bên trên. Là sát thủ sao? Triệu bân thì thầm. Nếu như hắn đoán không lầm, thì cái này là người của La Sinh Môn. Cợ ngân của Thiện Tông đúng là danh bất hư truyền Người áo đen cười nham hiểm, lời nói đầy ma lực. Đáp lại hắn, Triệu bân lao tới bằng thuấn thần tuyệt sát. Nếu như đã là người của La Sinh Môn, thì chẳng có gì đáng để nói. Nhưng một kiếm chí mạng của Triệu bân đã trượt. Đúng hơn là vào ngay giây phút đó, cơ thể của tên áo đen biến thành hư không. Một kiếm của Triệu Bân xuyên qua cơ thể hư ảo của đối phương. Chuyện này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Còn có phép thuật kỳ lạ tới như vậy hay sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Người áo đen cười nhằm hiểm, rồi quay đầu bó chạy. Triệu Bân không đuối theo. Hắn sợ trúng điều hố ly sơn. Nào là ma cuộc ma sơn, ma điện huyết y mung, tiểu nhật, vương triều đại nguyên. Là sinh môn thi tộc chỗ này đúng là một nồi lấu thập cẩm Mà vực là chỗ tốt Nhưng lại tập trung nhiều nhân vật bá đạo như thế Bất kỳ ai Cũng là nhân tài đúng nghĩa Thiên vụ lúc này đã ngồi xếp bằng số vô xương giúp hắn ta trị thương Triệu bân đưa tay Dùng lôi điện Khí huyền hoàng, chân khí thái âm Tất cả đều dùng để trị thương cho thiên Vũ Miễn cưỡng dùng Mới tiêu diệt sắc ý sót lại trong cơ thể của hắn Có một số là của Vương Triều Đại Nguyên, một số là của La Sinh Môn. Ta đã lấy được một thanh kiếm quỷ. Thiên Vũ cười rồi nói. Vừa nói vừa lấy ra một thanh kiếm gãy, đèn kịch. Triệu bân trong thì ánh mắt liền toát ra tia bất ngờ. Một loại binh khỉ rất là đáng gồm. Kim ý sót lại, nếu như có thể nghiên cứu thì sẽ thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, Tây Hán ta cũng không nhận ra được chất liệu của thanh kiếm gãy. Nhưng nhất định là không thua kém gì vận thiết. Kim tốt thực về nó mà tôi suýt nữa mất mọi người. Không mạo hiểm thì sao lấy được bảo bối. Triệu bân cầm thanh kiếm gãy, nắm trong tay. Không có gì bất thường hay kỳ lạ xảy ra. Nhưng vẻ ngoài không nói lên được mọi thứ. Nhất định là uy lực của thanh kiếm sẽ rất đáng sợ. Dưới ánh trăng, ba người bọn triệu bân lại tiếp tục lên đường. Trời đất liên tục thay đổi. Triệu Bân cũng trói Thiên Vũ lại với mình. Quan trọng nhất bây giờ là tình trạng của Thiên Vũ. Giống như sớ vô sương trước đây, hắn bị thương rất nặng. Đồ các loại thương tích ở trên người. Không mất 4-5 ngày thì không thể hồi phục lại được. Nghe nói người đánh hỏng hoa ngoại giáp rồi hả? Thiên Vũ nhìn xung quanh. Đương nhiên là đang hỏi Triệu Bân. Sớ vô sương ở bên cạnh liếc nhìn Triệu Bân bằng vé mặt ngạc nhiên. Nàng từng nghe uy danh của huyện Võ Hát Mà Giáp là kiệt tác của bất diệt ma quân. Một chiếc áo giáp như thế lại bị Triệu Bân chạy ở cảnh giới huyền Dương đánh cho hổng hay sao? À, tối hôm đó thì tỏ hơi nóng tính Vừa nói, vừa toát ra vé iPhone còn chói hơn cả mặt trời. Có điều những gì Triệu Bân nói là sự thật. Hắn không thù không oán với Ma Điện là do thánh tử Ma Điện chọc giận hăng trước. Ngàn nhiên gài bẫy, nếu không phải vì cứu sớ vô sương, hắn đã đánh cái tên đó thành trò bụi từ lâu. Là mạnh thế như vậy hay sao? Khi nghe triệu bân chính miệng thừa nhận, thiền vũ sớ vô sương đều giật mình. Bọn họ tưởng, tới bây giờ trong số những người đồng lứa, chỉ có lòng phi và ma khôi là có thể phá được hắc ma giáp. Nhưng cơ ngân dựa vào đâu? Là dùng đau để chém hay sao? Triệu bân chí cười cho qua chuyện. Không giải thích thêm. Sớ vô sương thiên Vũ hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. Xem ra bọn họ vẫn chưa hiểu rõ về cơ ngưng Quán đường sau đó vô cùng yên ắng Nó, cái thanh ma thiên này quá là xuất sắc đi. Suốt dọc đường không biết thiên vụ đã nói bao nhiêu lần. Hắn cầm thanh kiếm gãy nhìn tới nhìn lui. Có thể nhìn được hai chữ lờ mờ, ma thiên. Tên của nó là ma thiên. Thường ngày hắn xem rất nhiều sách về ma vực, chưa từng nghe tới thanh kiếm như thế. Có điều nhìn khí ẩn trên thanh kiếm, nếu như nó hoàn chỉnh, thì nhất định sẽ không thua dị kiếm ma lông. So với thiền vũ, Triệu Bân còn đọc nhiều bi kiếp hơn, nhưng không có thông tin gì về thanh kiếm này. Hoặc còn có thể nói do thời gian quá lâu, nhiều bí mật đã thất truyền. Chẳng hạn như cái miếu cổ trong ma vực, trong sách đâu có đề cập tới. Thiền vụ có cơ duyên thì bản thân hắn cũng như thế. Nói tới cơ duyên thì hắn lại liếc nhìn sang nhấn ma. Đàn đá vẫn lặng lẽ nằm ở đó. Là một bảo bối, uy lực mạnh hơn cả kiếm ma lông. Không phải thứ mà thiên có thể so sánh. Đương nhiên bản thân người sử dụng cần phải có đủ bản lĩnh mới được. Như hắn ta có trường sinh quyết chống đỡ mà còn suýt nữa đã bị tấn công ngược. Hai trong ba người của nhóm tri tìm báu vật đều có cơ duyên. Còn lại sớ vô sương, đương nhiên sẽ không bị bỏ lại. Trong mấy ngày lạc nhau, nàng không chế bị tri sát. Nàng trong một tòa lầu cổ, tìm được một viên ma châu màu tím. Tới giờ vẫn cất kỹ trong bùa chứa đồ, chưa có nhìn ra lai lịch. Không bao lâu, họ bắt gặp một con sông máu. Ma vực có rất nhiều sông máu như thế. Trong mỗi dòng sông đều có ma quỷ. Hơn nữa nước đều đỏ thấm Khiến người ta bất giác nghĩ là do máu tươi người Mùi tanh tủy nồng nặc bay khắp nơi Chắc là ở đây ấy. Triệu bần lấy bản đồ Phán đoán địa hình Không có tung tích gì của đàn bất lão Chẳng khác gì mò kim đáy biển Sở vô sương than thở Thiên vụ có tâm trạng tương tự Dù có chút dấu hiệu dị tượng thì cũng được Vì chỉ mà vực rộng như thế Muốn tìm một viên đan dược chẳng phải như một kiềm đáy biển hay sao? Triệu Bân không nói, chỉ nhìn chằm chằm dậm Hắn có nhãn, nhìn thấy đáy sông có một con quỷ hình người, chỉ có điều đầu của nó rất to, to bằng vò rượu. Chính xác hơn là một con quỷ đầu to. Lúc hắn nhìn tên đó đang ngồi mồi móng chân, Triệu Bân vút vút cầm. Con quỷ đầu to không giống như những con quỷ khác. Hai mắt sáng tròng Thỉnh thoảng còn đáo quanh Mặc dù chỉ là cảnh giới huyền dương Nhưng thần trí lại rất là cao Hắn nghĩ vậy Nên thọ tay xuống sông như đang bắt cá Quỷ đầu to Vậy mà đã bị lôi lên Ai nè ta đâu có chọc vậy Ngươi ngư lôi ta lên làm gì Nó bắt đầu la hét Vùng tay múi chân Thiên vũ sở vô sương thấy vậy Bất chắc cho mày Suốt dọc đường từng gặp rất nhiều ma quỷ Chỉ có tên này là thú vị nhất Không ngờ, nó lại nói mấy câu của người lưu lát như thế. Nè, Triệu Bân tấm theo nó, chạy thẳng vào rừng. Trên đời có một loại cây mọc công, là cây cố lệch. Ma vực cũng có loại cây này. Triệu công tử đã treo con quỷ đầu to lên. Nè, nè, biết điều thì thả tình ra nha. Nếu không ta sẽ cho người biết... Nó vùng vẫy dữ dội, không chỉ lừa lát mấy câu của con người, mà còn biết hàm dọa. Chuyện này khiến Thiên Vũ cùng sớ vô sương rất là hứng thú. Trí thông minh của tên này không chỉ cao một cách bình thường. Đang bất lão ở đâu vậy? Con quỷ đầu to lắc đầu. Vô có tầng nghe. Qua bộ đầy thì sao? Không có biết. Mặt quế đầu to ngay ra. Thành thuật sẽ được thoa. Kháng cử bị phạt nắng à. Thiên Vũ lấy kiếm sách ra hù dọa. Tao không biết thể con quế đầu to bắt đầu run rẩy. Nãy lão ép ta dụng biểu pháp mạnh hơn. Trì Vân đưa tay đặt lên đầu của đối phương, dùng thuật sát hồn. Con quế đầu to kêu rên một tiếng. Theo sau tiếng hát thảm thì nó cũng lập tức hôn mê. Tiền Vũ sớm vô sự không nói, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Biết đầu thật sự có thể tìm được bí mật gì có ích. Con quế đầu to này có thể nói là cư dân bản địa của ma vực. Chắc chắn nó sẽ biết nhiều chuyện hơn Chuyện gì vậy? Một lúc lâu mới nghe triệu bần lãm bẩm Không ngờ trong đầu của một con quỷ đầu to Lại là một mớ hỗn độn Không ký ức Lần sắc hôm nay chẳng những không tìm thấy được gì Còn suýt nữa bị lạc lối trong mớ hỗn độn kia Đây là lần đầu hắn gặp với chuyện như thế Là quỷ biến vậy sao? Hắn đoán thầm ở trong lòng Cách nghĩ rất hợp lý Dù sao thời gian đã rất lâu Mà vực lại là nơi kỵ quấy Sinh ra loại khác Cũng không có gì hiếm Sao vậy Tiền vụ hỏi Đậu óc hổng loạn không có thấy được gì Triệu bần khẽ lắc đầu Hắn ta không giết con quỷ đầu to Mà thả nó lại vào sông Hắn không đi Đứng quan sát ở một nơi cách không xa Hắn biết bí mật gì sao Tại không chắc nữa. Triệu bân trả lời rồi nhìn chầm chầm vào con sông. Hiếm khi gặp được loài lạ như thế. Hơn nữa còn có trí tệ cực cao. Có thể nói không khác gì với con người. Nhất định con quỷ kia có vấn đề. Bọn họ đợi hết một ngày. Tới khi mạng đêm buông xuống. Dòng sông máu mới có động tính. Quấy đào to thọ đầu nhìn ngàn ngó dọc. Rồi lại hập lặng xuống dòng sông. Mấy ngày sau nó đều hành động y như thế Cách một hồi lại ngôi lên Quan sát xung quanh Hành động như đang thám thính tình hình Hơn nữa còn khá là cảnh giác Một kiểu cảnh giác Cẩn thận như vậy Nhất định phải có trí tệ đặc biệt Cũng có cảm xúc của con người Chỉ số thông minh của con quỷ đầu to này Nghiếm nhiên Vượt trên trí ốc của ma quỷ Tới ngày thứ 9 Con quỷ đầu to mới chui ra Khoan sát xung quanh một lượt Rồi vội vã chạy vừa một hướng Để theo Triệu bần chạy giấu khí tức Lặng lẽ theo sâu Số vô sương thiên vũ cũng dùng bùa che mắt Quế đạo to đi rồi dừng Dừng rồi lại đi Con làm gì vậy cà Con quỷ mới biết đó. Ba người xì xàm to nhỏ Theo sát phía sau Con quỷ đầu to dừng lại trên một vùng đất cháy rộng mênh mông Ta đã từng tới đây rồi Ta cũng tưởng tới đây ấy. Sớ vô xương thiên vũ lên tiếng Triệu bân không nói Dường như là chị có mình hắn Chưa đặt chân tới đây Con quỷ đầu to đã dừng lại Không biết móc đâu ra một cái lư hương Cắm vào ba nén hương Rồi đứng ba quỳ chính lại Nhìn thần thái vô cùng thành tâm Phải ai vậy Bác chị hỏi thử Triệu bân thiên vũ đồng lật lao ra Con quỷ đầu to nghe tiếng động Thì co giò bó chạy Ba người đưa tay nhanh như chớp Nhưng chưa kịp bắt được Thì trời đất lại rung chuyển Trong tích tắc Ba người đã ở trong một thung lũng Lúc bỏ mắt ra lần nữa Thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Của con quỷ đầu to